Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổng Vương ở đây, chương 71. Mặt đất bổng rung chuyển, sắc mặt ma quần nghiêm lại, đeo mặt nạ biến đổi thân hình, hóa thành quân vương Y lạnh lùng. Chấn động có thể truyền đến chỗ này, bên ngoài nhất định có biến. Cầm tay thẩm ly, ma quần ngưng tụ trận pháp, chấp mắt đã về lại trong tẩm điện.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 Không nghe thấy lời ngăn cản của ma quân, nàng không nói tiếng nào, thân hình nhanh như chớp, giết đến sau lưng phụ sinh. Đưa ngân thương lên đâm thẳng vào gáy hắn. Một thương đâm tới, chỉ thấy cổ phụ sinh rách ra, máu tươi xối xả, nhưng thẩm ly không dừng tay. Bóng phụ sinh dần dần tăng biến theo gió. Nàng quay người quét ngăn một thương, mũi thương vạch qua tóc bên tai người sau lưng, tóc xanh xóa ra. Phụ sinh vội vã thoái lui vài bước, đứng thẳng trên lưng rồng, giọng cười âm trầm.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 Thẩm Ly đáp xuống trong đám bụi mịt mù, nàng cầm ngân thương, đứng trên đầu yêu lông. Ánh mắt đỏ rực như kiếm rơi trên người phụ sinh, đồng tử màu đỏ không cuồng loạn như mọi khi. Lúc này, trong mắt nàng hoàn toàn trấn định, vô cùng lý trí, sắc khí trên người càng mạnh mẽ hơn. Đôi thương rút ra khỏi đầu rồng, Thẩm Ly chỉ mũi thương về phía phụ sinh. Đến đây chịu chết đi! Từng chữ kiên định, pháp lực cuồn cuộn khiến phụ sinh khe run sợ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 Tiếng binh khí va chạm vang lên cùng giọng hắn. Vườn già sẽ là một bộ phận không thể thiếu trong kế hoạch này. Bổn vườn há để ngươi tọa nguyện. Vừa dứt lời, ngân thương của thẩm đi mang theo ngọn lửa đâm về phía phụ sinh. Phụ sinh vùng kiếm đỡ, nhưng thân kiếm chưa chạm vào ngân thương đã mềm nhũng như bị tan chảy. Thẩm đi đâm thương vào cổ họng phụ sinh. Trong lúc cấp bách, thân hình phụ sinh ngửa về phía sau lăn tròn dưới đất, chật vật tránh được một đòn.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 Bác Thẩm Ly tối lại, nhớ đến lần trước, từ thiên giới trở về, nhìn thấy cảnh tượng ở mai giới, thi thể các tướng quân đặt trong danh trướng, còn có hàng trăm nhà treo phướng trắng, nàng sét chặt ngân thương, nói như lập lời thề. lần này quyết không để các người tùy ý làm bậy. Xong khi Thẩm Ly chuẩn bị xong tất cả, trước mặt có gió lướt qua, một thân ảnh màu đen chắn trước mặt nàng, mà quần lặng lẽ nói, con lui ra, Thẩm Ly ngứng người có phần kinh ngạc. Sư phụ, ma quần nghiêng đầu nhằn nhặt nhìn nàng. Rồi khỏi đây, đến thiên giới. Thẩm Ly ngạc nhiên. Sư phụ, tại sao? Ma quần còn chưa kịp đáp, phù sinh bỗng cười lớn. Thẩm Mộc Nguyệt ơi, thẩm Mộc Nguyệt, đã lâu như vậy rồi mà cảm giác của người vẫn còn nhạy bén như vậy, không hổ là đệ tử đắc ý của chủ thượng. Ma quần im lặng, phù sinh cười nói. Thẩm Ly, không phải cô muốn cứu ma giới sao?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 Trong ngũ hành này, ta đã tìm thấy bốn vật thay thế kim mộc thủy thổ chỉ còn thiếu hỏa. Chỉ cần thay thế vật ngũ hành trong phong ấn thì phong ấn Khư Thiên Uyên sẽ không còn liên quan gì đến mai giới nữa. Phụ sinh cười âm hiểm. vương gia có bằng lòng giúp ta một tay không? Thẩm đi nhíu mày. Ngươi muốn ta thay thế phong ấn hỏa ư? Nụ cười trên mặt phụ sinh càng điên cuồng giọng ma quân lạnh đi. Đừng nghe hắn nói sằng bậy nữa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 Đây là vương mệnh, còn không mau đi. Ma quần đẩy nàng về phía trước. Trong tay hiện lên một thanh trường kiếm màu bạc. Ma quần gỡ mặt nạ, thân hình biến đổi, trầm giọng hét một tiếng, vùng trường kiếm trong tay lên trời. Một trận pháp cực lớn, đang triển khai ở dân trời, chặn đường tiến tới của các ma nhân. Chính là thanh trường kiếm này. Từ khi còn nhỏ, vẫn luôn dạy nàng võ thuật, từ cách đỡ đòn đơn giản nhất, đến các chiêu thức phức tạp nhất. Từ lúc,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 Với bản lĩnh của thần quân, sao lại không đoán ra chứ? Hắn hàng giọng nói, ta muốn cô ta thay thế phong ấn hỏa, muốn cô ta trở thành vật chôn theo khi khư thiên uyên sụp đổ. Nhìn nữ nhân mình yêu chết trong phong ấn mình tạo ra, thần quân cảm thấy thế nào? Ha, ha, ha. Ánh mắt hành chỉ, lạnh lẽo, vô số thanh băng mỏng như ngân châm đâm vào tất cả mệnh mạch trên người phụ sinh. Toàn thân phụ sinh bất giác coi giật, nhưng khóe miệng vẫn cong lên nụ cười điên cuồng.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 Nàng bỗng nhảy lên đẩy mặt Phương ra, xoay người đáp xuống đất. Lúc này bên cạnh nàng đã là cửa lớn Khư Thiên Uyên. Chứng khí mịt mù, thậm chí còn đậm hơn khi hạt vị hồ thoát ra lần trước. mặt Phương đứng trong bằng chứng khí dày đặc, đôi mắt đỏ rực vô cùng nổi bật. Thấy Thẩm Ly muốn trốn, cờ thể hắn như vũ động nhào tới phía trước nhưng chưa rút kiếm. tay không so chiêu với Thẩm Ly. Hắn nghiến chặt răng dường như đang cực lực khống chế gì đó. Đi! Miệng hắn nặng ra hai chữ rất hắn, đi mau. Nói xong, tay hắn hiện lên trường kiếm, cầm ngược trường kiếm đâm thẳng vào bụng mình. Thẩm liên nhìn đến ngay người, mặt phương phun ra một ngậm máu đen, quỳ một gối xuống, sắc đỏ trong mắt dần dần rút đi. Hắn khó nhọc nói, phương thượng đi mau, ta không khống chế được quá lâu. Tại sao? Mặt phương nhắm nghiền mắt. Số mệnh đưa đẩy, không thể không phản bội, nhưng tình này đã cởi, mặt phương không dám.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 Nhưng lúc này có thể đường đường chính chính Nhìn năng một lần Thật sự còn gì tốt hơn thế này